muốn nói mình lên làm phó trưởng ban thư ký tỉnh ủy càng trái mắt hơn nhưng đàm lập phong lại phát hiện trong bữa tiệc này mình chỉ là nhân vật phụ tổ khảo sát không tham gia phó trưởng phòng số bao của ban tổ chức cán bộ tỉnh ủy cao chính mình khá quen thuộc với mình nhưng không biết vì nguyên nhân gì mà cao chính mình lại có vẻ không hứng thú sau khi khảo sát xong liền vội vàng mang đoàn về an bí thư đàm tôi mời anh một chén chúc anh từng bước lên cao thuận buồm xuôi gió Sau này anh lên tỉnh thì cần phải giúp đỡ cấp dưới cũ ở Hoài Khánh đó." Đàm Lập Phong cười cười, gật đầu, bưng chén lên uống một nửa. Mình vừa đi, Tiêu Triều có lẽ nhìn chằm chằm vào vị trí của mình. Chẳng qua Tiêu Triều cũng bị Lữ Thu Thần cạnh tranh kịch liệt, có lẽ Tiêu Triều sẽ phải đi tranh chức phó thị trưởng thừng trực mà Cao Đông để lại. Chẳng qua chức này càng thêm không chắc chắn, đang dự kiến có lẽ được Cao Đông ủng hộ, nhưng muốn ăn chức kia là huy khó. Đụng một động là cả bộ máy, mình và Cao Đông Cung động khiến cả cục diện chính trị hoành hành châu đảo. Đàm Lập Phong cân nhắc sợ rằng vị trí của mình sẽ không thể sinh ra từ cán bộ bản địa. Hơn thuần nữa là cơ quan thuộc tỉnh hoặc thị xã khác tới, với thuần chức phó thị trưởng thường trực mà Cao Đông để lại thì thật ra có thể cạnh tranh. Lữ Thu Thần, Tiêu Triều đang dự kiến đều không bỏ qua cơ hội này. Đang Dực Hiền mới vào thường vụ chưa lâu, chỉ có mình Cao Đông ủng hộ là không đủ. Hai người lư tu thần Tiêu Triều đều là tâm phúc của Trần Anh Lộc. Trần Anh Lộc làm như thế nào để cân bằng chính là một vấn đề khá tế nhị. Các đồng cũng không hứng thú khi tham gia mấy, không có Cao Trinh Minh tham gia lại làm mãn tính táo hơn nhiều. Có cần phải làm như vậy không? Bây giờ là lúc nào rồi, mình chấp nhặt đối phương có ý nghĩa gì? Ngay mà châm biếm Cao Trinh Minh thì cũng có tác dụng gì chứ? Điều mất đi con có thể quay lại sao? Đừng cần bây giờ đã có cuộc sống của cô, cô đã đi con đường của cô. Con đường đó không có hắn, mà kệ vì nguyên nhân gì khiến hai người chia tay thì tổng kết lại chính là có duyên không phận. Như vậy quên đi sự không thoải mái kia, giữ lại ký ức tốt đẹp của mối tình đầu không phải tốt hơn sao? Uống cạn chén rượu, Cao Đồng đứng lên đi đến bên cạnh Đàm Lập Phong và chân thành nói: "Bí Tư Đàm, bình thường tôi không có bao nhiêu cơ hội cùng ngồi với anh, tôi đến Hoài Khánh đã gần 2 năm, hôm nay coi như có cơ hội, tôi mời anh một chén." Cảm ơn anh trong hơn năm qua đã ủng hộ tôi trong công việc. Mắt Đàm Lập Phong lóe lên, là đến khiêu chiến hay khoe khoang, nhưng Đàm Lập Phong rất nhanh cảm nhận được sự chân thành trong mắt Cao Đông, đó là cảm giác thật lòng, đối phương dường như có tâm sự gì đó. Đàm Lập Phong có thể khẳng định Cao Đông không phải tới khiêu khích. Đối phương có thể nghĩ thoáng như vậy, vậy mình sao phải chấp nhặt cơ chứ? Nói không chừng về sau hai người sẽ tiếp tục công tác cùng nhau, đương nhiên có thể làm đối thủ cạnh tranh. Tất cả đều thời gian chứng minh đi. Cạn. Cạn. Mọi người xung quanh có chút kinh ngạc khi nhìn hai người, giống như lo hai người mất không chế vậy. Chỉ có Cao Đông và Đàm Lập Phong mới cảm nhận được sự hào phóng của đối phương, nếu như thất bại được mất phân rõ ràng mà vẫn căng cánh trong lòng thì sau xứng là đối thủ của nhau. Tối đó, Cao Đông và Đàm Lập Phong khiêm khi uống say, hai người được siêu bề nghỉ. Nửa này cũng tạo thành một lịch sử. Đàm Lập Phong ở quan trường Hoài Khánh được xưng là luôn luôn tỉnh táo, con sâu điểu Cao Đông cũng đã bị công phá. Trong hội nghị thường bộ thị ủy ngày thứ 3, thị ủy nghiên cứu điều chỉnh bộ máy huyện tỉnh, phó bí thư viện ủy, chủ tịch huyện Quy Ninh đều tới huyện tỉnh làm bí thư huyện ủy, miễn chức bí thư huyện ủy của Lão Diệu Tổ, đều tới cùng đông nhập thị xã làm cục trưởng. Quế Toản Hữu, miễn chức phó trưởng ban thư ký ủy ban thị xã, đều đến Quy Ninh làm phó bí thư huyện ủy, quyền chủ tịch huyện. Quế Toàn Nhũ gần như luôn mỉm cười với những người chúc mừng. Mừng lễ của y đang mỏi ra rồi. Biết đó, hầu hết lời chúc mừng không phải đến từ thật tâm, không ít người trong lòng còn ganh ghét mình, nhưng Quế Toàn Nhũ lại không thể không bắt tay từng người, thái độ ân cần mời đối phương tới quy định. "Lệnh Hồ, thị trưởng Cam có nhà không?" Quế Toàn Nhũ đây cửa văn phòng, Lệnh Hồ chiều thấy đối phương liền vui vẻ nói. "Trưởng ban Quế, ồ không, chủ tịch Quế, thị trưởng Cam có nhà." Trương Qua hình như đang nghe điện, không có gì, mời ngài vào. Lệnh Hồ Triều biết đó Quan Đại giữa Cao Đông và Quế Toàn Hữu. Quế Toàn Hữu được làm chủ tịch huyện, có số dân và giàu nhất trong huyện của Hoài Khánh, làm Lệnh Hồ Triều rất hâm mộ. Trương Qua y không ghen ghét, bởi vì tương lai của Quế Toàn Hữu chính là thể hiện tiên đồ của mình sau này. Trước khi đi, Quế Toàn Hữu đã mời y ăn cơm, hai người nói chuyện khá vui vẻ. Lệnh Hồ Triều do Quế Toàn Hữu đề cử làm thư ký cho Cao Đông. Hơn nữa hai người một chức một sau theo cao đông đến Hoài Khánh. Trong qua khởi điểm của quế Toàn Hiếu cao hơn lệnh Hồ Triều nhiều. Lệnh Hồ Triều bây giờ mới là cấp phó trưởng phòng mà quế Toàn Hiếu khi ở Ninh Lăng đã làm thường vụ quận ủy Tây Giang, tránh văn phòng quận ủy là cán bộ cấp phó huyện. Sau khi tới Hoài Khánh liền làm phó trưởng ban thư ký ủy ban thị xã 1 năm xuống huyện làm cán bộ cấp chính huyện là đương nhiên. Nhưng là tới Quy Ninh làm quyền chủ tịch huyện đúng là làm người ta có chút ngạc nhiên. Quy Định là huyện có kinh tế phát triển nhất Hoài Khánh, có tài chính sung túc nhất, còn hơn quận Hoài Châu đôi chút. Kinh tế tư nhân ở đây khá phát triển, hơn nữa lại ngay sát An đô, hệ thống giao thông thuận tiện nên ưu thế là rất rõ ràng. Quy Định vẫn luôn đứng đầu trong 6 huyện, 2 quận của Hoài Khánh. Chủ tịch huyện ở đây bình thường chính là người ứng cử chức bí thư huyện ủy ở các nơi khác, mà bí thư huyện ủy chính là vị trí quá độ để lên làm lãnh đạo thị xã trong tất cả những chủ tịch huyện quy ninh ngoài độ tuổi hoặc là bị bệnh đa thì các vị lãnh đạo khác đều lên làm lãnh đạo thị xã, đàm lập phong khổng kính nguyên đều đi lên từ chức bí thư huyện ủy quy ninh, cũng có lời đồn bí thư huyện ủy cố vĩnh Bân bây giờ có thể trực tiếp tiến vào thường bộ thị ủy kiêm bí thư huyện ủy quy ninh, trước khi quế toàn hữu đi đã chuyên môn dặn dò lệnh hồ chiêu một chuyện, nói cần hành thận, nói cần thận hành động thận trọng. Bốn chữ kia là câu chia tay mà Quế Toàn Vũ đưa cho lệnh Hồ Triều, đồng thời cũng cẩn thận răng dài hàm nghiếu của nó ra, làm lệnh Hồ Triều rất cảm động. Lệnh Hồ Triều cảm kích Quế Toàn Vũ như người thầy của mình. Quế Toàn Vũ khẽ gõ cửa, bên trong không có tiếng đáp lại. Nếu là trước đây thì y cũng sẽ đẩy cửa tiến vào, nhưng bây giờ Quế Toàn Vũ phải suy nghĩ một chút, chờ trong chốc lát. Đến khi cáo đồng nói vọng ra, Quế Toàn Vũ mới từ từ đẩy cửa vào. Toàn hữu vào đi. Sao? Xung hiện có cảm thấy khác lại gì không? Cao đồng vừa bỏ máy xuống, có lẽ cuộc điện thoại có nội dung gì đó làm hắn vui vẻ. Bảo lệnh hồ chiêu đó trà cho anh. Đây là trà trúc diệp thanh nga mi chứng tông mà mỹ đưa cho tôi. Mùa hè uống trúc diệp thanh liền cảm thấy mình như ở vùng núi nga mi vậy. Nó làm người ta khoan khoái nhẹ nhàng hơn thiết quan âm nhiều. Quế toàn hữu biết mỹ ca mà cao đồng nói là thị trưởng thị xã Thiên Châu, vương phủ mỹ y cũng đang gặp người này, đây là phó trưởng ban thư ký ủy ban nhân dân tỉnh đi xuống. Cả đồng có quan hệ tốt với người này. để tôi tự đoán, không cần làm phiền lệnh hồ. Quế toàn hiễu không hề khách khí, tự mình lấy một nhúm trà, bỏ vào cốc và đổ nước sôi. sao, anh cảm thấy thế nào? một tuần rồi có thấy không bình thường không? Cả đồng cũng từ sau bàn làm việc đi tới ngồi xuống trước mặt Quế toàn hiễu. Quế toàn hiễu đã xuống một tuần. Tổng thống lệnh do Trưởng ban tổ chức cán bộ thị ủy Lữ Thu Thần đưa xuống tuyên bố quyết định. Tuần này Quế Toản Hữu không gọi cho hắn, xem ra khá bận độn. Một chữ, đất bận, hai chữ, cụ thể, một câu nói không làm người kinh doanh không biết gạo củi đắt, nhưng có đầy tính khiêu chiến. Quế Toản Hữu dùng từ ngữ khá sắc sảo để mô tả công việc của mình ở Quy Ninh một tuần qua. "Ờ, nói cụ thể một chút." Các đồng hai lòng gật đầu. Quế toàn hữu mặc dù nhìn có vẻ mệt mỏi nhưng tinh thần rất tốt Theo lời bí thư cố thì đó chính là Quy Ninh mặc dù là huyện nhưng không phải huyện bình thường Quy Ninh có vị trí địa lý đặc biệt cùng lịch sử hình thành Điều này khiến bí thư chủ tịch huyện Quy Ninh không dễ dàng như lãnh đạo quận huyện khác Anh cần phải tự giao thêm trọng trách cho mình Anh phải đặt yêu cầu và mục tiêu trong công việc cao hơn một chút Chỉ như vậy anh mới coi như đủ tư cách Quế toàn hữu nhặt lại câu nói của cố Vinh Bân khi trao đổi với Y e. cả đồng kẽ gật đầu cố Vinh Bân này có chút bản lĩnh sau khi khổng kính viên đi cố Vinh Bân tiếp nhận quyền dinh chỉ là một cái giá bề ngoài kinh tế tư nhân phát triển mạnh nhưng lại không có quy hoạch phát triển theo cách tự phát chính quyền địa phương thiếu quy hoạch và năng lực dẫn hướng khiến cho kinh tế quyền dinh lâm vào trạng thái phát triển chậm chạp nhất là các thế lực đen rót vào kinh tế khá sâu sắc cố Vinh Bân sau khi làm bí thư viện ủy đã dành nhiều tâm trí chỉnh đốn trật tự kinh tế Nhưng vẫn chưa thể hoàn toàn triệt tiêu ảnh hưởng từ thời không kính nguyên để lại Xem ra lão cố hiểu rất rõ về Quy Ninh Cao Đông cười nói Toàn hữu Lão cố ở Quy Ninh nhiều năm Khá quen thuộc tình hình Quy Ninh Hơn nữa người này cũng có bản lĩnh Nên ở nhiều điểm anh cần học hỏi anh ta Mau chóng quen thuộc tình hình Đến vào trạng thái Có gì khó thì có thể trao đổi nhiều Cũng có thể gọi cho tôi Thị trường cao tôi biết Nếu đến quy Ninh thì tôi nhất định làm tốt công việc Tuyệt đối không làm ngày mất mặt Tôi có sự tự tin này Quế Toàn Hiếu gật đầu Buổi tối ngài có việc gì không Tôi đi một tuần mà cũng không mời ngài Đúng là có chút xấu hổ Chỉ làm ngồi một chút thôi Tôi tỏ lòng mình là được Cao Đông nhìn một chút và do dự Nếu là người khác Cao Đông nhất định không đi Nhưng Quế Toàn Hiếu lại khác Ở đâu còn có ai không Chị Hai chúng ta, tôi biết hôm nay ngài có thể về Andô nên chọn ở Andô, Thái Hoa Các ngài thấy sao? Andô à, có thể, chẳng qua Cao Đông còn chưa nói xong, Quế Toàn Hữu vội vàng nói, tối nay ngài còn có khách, có tiện cùng ngồi không? Quế Toàn Hữu cười nói, không có gì là không tiện, là người quen cũ mà, La Bang từ Ninh Lăng lên chỗ Trịnh Nhược Lâm, Nhược Lâm gọi điện cho tôi mới tôi tới, như vậy cùng ngồi đi tôi nói với hai cô kia là được. quế tuẩn diệu biết cao đông từ trước vẫn có quan hệ với trình nhật lâm nhưng không ngờ còn có cả la băng. chẳng qua la băng và trình nhật lâm thân như chị em, có quan hệ này ở trong thì không ảnh hưởng gì. ngược lại càng toẹt vẻ cao đông tin tưởng mình. trình nhật lâm cũng không nghĩ đà cao đông đưa thêm quế tuẩn điều này làm cho cô có chút do dự. chẳng qua đã lâu không ở bên cao đông, cô vốn định cùng cao đông hưởng thụ quế tuẩn nhưng la băng lại nên ninh lăng. Điều này làm kế hoạch của cô phá sản Có cần phải chú ý như vậy không? Cả đồng qua gừng trung hậu Thì hai người phụ nữ vừa lên xe Liên cùng mở ví trang điểm lại liền cười phá lên Toàn người quen cả Toàn hữu mà hai người không nhận ra sao Bởi vì là người quen nên bọn em mới trang điểm một chút Đừng để người quen thấy bọn em mặt bằng da gà Trình Nhật Lâm yêu kiều cười nói Cô lấy màu son đỏ khẽ bôi một chút Là bằng cũng không lên tiếng, chỉ ngồi trang điểm. Trong bữa ăn, cả đông và Quế toàn hữu không tránh được nói tới công việc. Quế toàn hữu mặc dù đã tin tưởng vào vị trí mới, nhưng làm như thế nào thành công ở cục diện ở Quy Ninh thì có chút lo lắng. Dù sao Bí thư viện ủy, Cố Vinh Bần có uy tín lớn ở Quy Ninh, thậm chí còn có tin là vào thường vụ thị ủy, mình có lẽ phải giống tăng lệnh thuần. Làm như thế nào xử lý tốt quan hệ với Bí thư viện ủy cũng phải triển khai công việc. Đưa đàm quan điểm và điểm sáng khác với Chủ tịch huyện cũ Đây là điều Quế Toàn Hiệu vẫn suy nghĩ Y cũng hy vọng có thể được Cao Đông nhắc và giúp đỡ Cao Đông cũng biết Quế Toàn Hiệu sẽ hỏi mình về vấn đề này Cố Vinh Bân và Chủ tịch huyện cũ phối hợp khá an ý Tình hình Quy Ninh đã chuyển biến rõ ràng so với mấy năm trước Lúc trước Trần Anh Lộc khi trưng cầu ý kiến của cố Vinh Bân Thì nghe nói cố Vinh Bân có chút không muốn Chẳng qua Y không thể ngăn cản vị Chủ tịch huyện cũ tiến lên Quế Toàn Dũ xuống và được gián nhãn cao hệ, mà Cố Vĩnh Bân là quân chủ lực của Đàm hệ. Bây giờ Đàm Lập Phong mặc dù đôi gọi hoài khánh, nhưng Cố Vĩnh Bân có thể thành Thư phụ thị ủy, cũng càng lúc càng tỏ vẻ bá đạo ở Quy Ninh. Quế Toàn hữu xuống làm như thế nào quan hệ tốt với Cố Vĩnh Bân, đồng thời không đánh mất tính cách, quan điểm của mình là thử thách không nhỏ, làm như thế nào phối hợp tốt, triển khai công việc không phải là nói mồm là được. Nói cái khác, Quế Toàn Dũ phải có ý tưởng mới trong công việc, phải được Cố Vĩnh Bân thừa nhận và ủng hộ. Ít nhất Cố Bính Bân không phản đối. Các đảng cũng biết mình chỉ có thể nói đến vấn đề nguyên tắc, còn thực hiện cụ thể chỉ có thể do Quế Toàn Hữu tự đi làm. Hắn chỉ nhắc Quế Toàn Hữu một điểm đó là phải cẩn thận làm việc, chỉ cần xuất phát từ sự công tâm thì không đến quá câu nệ, nhưng một chút cũng được, tranh chút cũng được, không ảnh hưởng đến quan hệ căn bản. Các đảng tin với lòng dạ của Cố Bính Bân còn chưa đến mức chấp nhận chuyện vật vãnh, nhất là khả năng Cố Bính Bân có thể vào thị ủy thì càng phải lý trí hơn. Ngồi một mình, Cao Đằng vẫn một mực suy nghĩ làm như thế nào cảm ơn những người đã giúp mình. Quá tính và Hàn Độ có thể coi là vừa là lãnh đạo, vừa là thầy, lại là, là bạn của hắn. Hắn cảm thấy đối phương giúp mình và không mong được báo đáp, mà cảm thấy hắn là người hít lòng vì công việc nên đáng giúp. Về công thì hắn có năng lực và tư chất để đảm nhiệm, hơn nữa có thể gánh vác trọng trách phát triển kinh tế, xã hội của Hoài Khánh. Bệ tư đó là bọn họ hiểu rõ tư tưởng, tình cảm của hắn, cảm thấy hợp ý cho rằng hắn đáng tin cậy. Lần này mình có thể làm phó bí thư thị ủy, chủ trì công việc ủy ban thị xã, quá trình có vai trò rất quan trọng. Chị ta đã đứng vững trước áp lực của yến thiên nhiên, không lùi bước. Đây mặc dù là nguyên tắc của chị, nhưng nếu không có mình thì chị ta cũng không cố gắng làm thế. Hàn Độ cũng bỏ không ít công sức, Cao Đồng cũng biết Hàn Độ và Ninh Pháp có quan hệ mật thiết, là người được Ninh Pháp chọn làm thư vụ tỉnh ủy. Trưởng ban tuyên giáo khi đối phương còn làm phó bí thư tỉnh ủy, Hàn Độ có thể nói thẳng trước mặt Ninh Pháp, Hàn Độ để đại diện hình tỉnh tuyên truyền về mình nhất định sẽ làm Yến Thiên Nhân tức giận. Đương nhiên cũng không phải Hàn Độ e sợ Yến Thiên Nhân, nhưng dù sao Yến Thiên Nhân phụ trách Đảng đoàn, từ góc độ động mà nói thì công việc trong Đảng sẽ thuộc phạm vi quyền hạn của phó bí thư tỉnh ủy. Đại diện hình tỉnh đưa ra chương trình mẫn cảm như vậy thì sao giữ được mặt Yến Thiên Nhân? ngoài ra một người mà cao đông không nghĩ tới sẽ giúp mình đó là thương vụ tình ủy trường ban thư ký tình ủy hồ liêm cao đông nhớ không có quan hệ mấy với người này ngoài chuyện đầu huyện tính hôm đó thì hắn chưa từng tiếp xúc hồ liêm đã khen ngợi hắn trước mặt ninh pháp cho rằng hắn mặc dù con trẻ nhưng dù là khi bách hay chiếu tới chính trị đều đủ để phụ trách một mảng lời này không hề đơn giản hồ liêm bận tình nguyện nhiều năm từ phó trường ban thư ký tình ủy chuyển sang làm phó trường ban thư ký ủy ban nhân dân tỉnh sau đó quay về làm thường vụ tỉnh ủy, trưởng ban thư ký tỉnh ủy có quan hệ mật thiết với đinh pháp, y đánh giá mình như vậy trước mặt đinh pháp đủ để ảnh hưởng đến sự phán đoán của đinh pháp với mình. nhưng tại sao hồ liêm lại khen mình? đó là điều làm cao đông rất khó hiểu. cao đông tin đinh pháp tin tưởng năng lực làm công tác kinh tế của mình, nhưng sau mãi không chọn, có lẽ do bình còn trẻ và thiếu bản lĩnh chính trị, có lẽ lời bình luận của hồ liêm làm cho cái nhìn của đinh pháp có thay đổi, cuối cùng làm cho an thắng nhiều nguyên nhân khiến hắn thắng mặc dù Đàm Lập Phong lên làm phó trưởng ban thư ký tiền vị có thể nói là bắt mắt hơn nhưng Đàm Lập Phong đã thua trong cuộc chiến với bệnh hồ liêm đơn giản hơn vì không có quan hệ đó rằng tìm cơ hội khác vậy quà và hàn độ nên cảm ơn như thế nào quà tinh thì hắn hay ngồi cùng tăng chút quà đắt sẽ không tiện quà tinh sẽ không nhận có lẽ túi louis vuitton sẽ thích hợp hơn hàn độ nghe nói thích tranh sơn thủy Mình chỉ có thể tìm kiếm bức nào đó thích hợp để cảm ơn Còn Trần Anh Lộc cao đông lắc đầu Trần Anh Lộc mặc dù không phải loại người cổ hủ Nhưng màn kinh tế đất giữ mình Xem ra có lẽ bảo lưu Kiều tìm vài hộp gấu mèo cho đối phương Cái khác mình sẽ thể hiện trong công việc Bây giờ mình vẫn là phó thị trưởng thường trực chủ trì công việc Nhiều đêm phải cẩn thận Mặc dù Trần Anh Lộc đã nói mình không nên vì thế mà co tay co chân Phải mạnh dạn triển khai công việc như thị trưởng Nhưng dù sao bây giờ vẫn khác Đợi hắn làm thị trưởng thì mới danh chính ngôn thuận. Đương nhiên Cao Đông không định ngồi chờ, ít nhất trong 3 tháng phải xác định xong vài hạng mục mà mấy công việc khác cũng phải có tiến triển chuẩn bị. Làm thị trưởng khác phó thị trưởng, dù anh là thường trực hay không thì bên trên còn có người gánh vác cho, mà bây giờ hắn phải tự động gánh vác. Tiền Nguyên Huy là người thứ tư mà Cao Đông nói chuyện. Trước đó đặng Dực Hiền hứa kiều cùng vị ăn nhân cũng đã được nói chuyện và khá hòa hợp, nhưng về phần Tiền Nguyên Huy Cao Đông vẫn suy nghĩ nên nói chuyện với đối phương như thế nào. Ai cũng nói danh không chính ngôn không thuận, nhưng Cao Đông vẫn phải kiên trì đến cùng. Thời gian không đợi người, nửa năm thời gian còn có rất nhiều công việc cần làm. Cao Đông dành thời gian 3 ngày để suy nghĩ về công việc tiếp theo, sau đó nói chuyện với từng người là phó thị trưởng. Công việc cần triển khai, theo Cao Đông thấy, ngoài công việc hàng ngày ra thì còn vài có trọng điểm, tài nguyên và nhân lực của chính quyền có hạn làm lãnh đạo cao nhất thì cần phải phân biệt được nặng nhẹ, tổng hợp cân bằng điều phối tài nguyên để mạnh công việc. Mỗi một giai đoạn đều có sự nặng nhẹ khác nhau, Một phó thị trường phụ trách công việc cũng có nặng nhẹ khác biệt. Các ngành cũng có khác biệt. Làm như thế nào suy xét ổn thỏa mới là vấn đề. Giống như khi cao đồng bàn việc khu khai phát mới đang dập hiện, việc vận động để công ty máy công cụ niêm yết lên thị trường chứng khoán với hạng mục xây dựng của công ty hỏa tân thu hút đầu tư thêm nữa vào khu khai phát là rất quan trọng. Hai công việc trước chỉ là công việc đơn độc, về sau là một hệ thống. Bên khu khai phát đã được giao cho Đặng Dực Hiền, các đồng khác yên tâm. Đặng Dực Hiền khôn khéo nhưng không thiếu quyết tâm trong công việc, đã trải qua nhiều cương vị nên có thể nói rất quen bằng sản xuất công nghiệp và hành chính. Cao Đồng tới Hoài Khánh không chính thức có mấy người bạn thân, Đặng Dực Hiền coi như là một. Đương nhiên do thân phận của Cao Đồng bây giờ hơi khác nên quan hệ của hai bên cũng cần điều chỉnh, chẳng qua ảnh hưởng không quá nhiều hơn nữa cao đông tin rằng sau một trao đổi hai người phối hợp càng ăn ý hơn cao đông sau khi điều tra với đặng nhật hiền hai người về cơ bản có cái nhìn chung bây giờ sản xuất công nghiệp và khu khai phát hoài khánh nên lợi dụng cơ hội công ty hòa tấn tiến vào để tăng cường thu hút đầu tư nhất là mang tới hiệu ứng dây chuyền tích cực tiếp xúc với các công ty gia công điện tử đài loan hấp dẫn bọn họ tới xây dựng nhà máy ở khu khai phát hoài khánh đây là công việc rất nặng nề màn công việc hứa kiều cũng là điểm mà cao đông chú ý xây dựng thành thị Giao thông và đất đai có liên quan tới nhau nên không thể chia cách Phát triển xây dựng đô thị và xây dựng giao thông không thể, không có đất ủng hộ mà ngược lại Trong hoàn nhớ sau năm 2004, quốc gia đã đưa ra yêu cầu cao trong việc phê duyệt đất đai Cán bộ quản lý đất đai dân thuộc cấp trên quản lý Nhưng bây giờ hai cấp thị xã và huyện vẫn có quyền lực tương đối lớn trong việc khai thác và sử dụng đất Hoài Khánh khác với các thành phố thị xã khác Do nguyên nhân lịch sử và số hồ nước trong đô thành nhiều đã làm rối loạn quy hoạch đô thị của Hoài Khánh, làm cho đô thành Hoài Khánh không thể có quy hoạch tổng thể. Trước đó, Cao Đồng đã bàn với Hứa Kiều làm như thế nào để nhanh việc xây dựng khai thác thành thị. Cao Đồng cũng chú ý giác nhập mảng khai thác và công việc xây dựng thành thị. Khai thác mặc dù không phải chức năng của ủy ban, nhưng như vậy làm sao có thể đưa quan điểm kinh doanh tiến vào xây dựng thành thị một cách hợp lý chứ? Hơn nữa, theo thời gian trôi qua Khai thác thành thị và việc kinh doanh sẽ dần thông dụng. Khi quốc gia không chế đất đai càng lúc càng nghiêm ngặt thì nếu muốn tạo một thành thị lý tưởng sẽ không tránh khỏi xung đột với quy hoạch tổng thể về đất của quốc gia và tỉnh. Như vậy không bằng sớm làm, sớm chuẩn bị. Sau nhiều lần bàn với Hứa Kiều, hơn nữa hắn còn tìm không ít tài liệu về việc xây dựng đô thị tiên tiến của nước ngoài để Hứa Kiều xem, cuối cùng hắn đã thuyết phục được Hứa Kiều. Hơn nữa Hứa Kiều cũng thậm chí thành người kiên quyết ủng hộ quan điểm của Cao Đông. Đang khi Cao Đông chuẩn bị cùng Hứa Kiều Đến thuyết phục Hà Chiếu Thành và Trần Anh Lộc Thì đã có biến hóa Hắn là người chủ trì công việc hoài khánh Đã làm việc tốt đối với hắn và Hứa Kiều Còn lại chính là thuyết phục Trần Anh Lộc chấp nhận quan điểm của hắn Ở điểm này Cao Đông khá tin Trần Anh Lộc mặc dù Trong từng hàng mục công việc cụ thể Không có sở trường đặc biệt Nhưng người này giỏi nhất là dùng người và nghe ý kiến Hơn nơi y có quan điểm đã dùng Thì không nghi ngờ Cao Đông tin mình và Hứa Kiều có thể thuyết phục được đối phương đồng ý Ngược lại lúc ấy bọn họ lo lắng có thể thuyết phục được hai chiếu thành hay không. Quan điểm của chính quyền thị xã thống nhất đã khiến việc này về cơ bản được xác định. Điều này cũng tương đương xác định sẽ xây dựng đô thị Hoài Khánh như thế nào. Hắn nói chuyện với An Nhân đều ở trên Ando, Nhất là hai lần An Nhân còn chọn Hồng Phong lính nổi tiếng ở Ando. Cả đông cũng không biết nữ phó thị trưởng hơn mình vài tuổi lại chọn nói chuyện ở quán cà phê, quán trà. Hơn nữa còn chiếm thời gian nghỉ ngơi của hắn. Điều này làm cao đông có chút buồn bực. Trang qua kết quả nói chuyện rất tốt, quan hệ của Cao Đông và An Dân giờ đã cải thiện hơn nhiều. Cao Đông cũng từ từ quen với tính cách nóng nảy của An Dân. An Dân này khi không nhất trí điều gì thì phải cẩn thận trao đổi, nếu muốn mạnh bậy ép thì sẽ phản tác dụng. Cuộc nói chuyện với An Dân rất thuận lợi, thậm chí trao đổi còn thoải mái hơn cả với Hứa Kiểu. Điều này làm Cao Đông có chút ngạc nhiên, nhưng thực tế là như vậy. Cao Đông đang đưa ra đa việc phải tỏ ra ưu thế việc dạy nghề ở Hoài Khánh, toàn lực tạo thành trụ sở đào tạo dạy nghề của tỉnh tại Hoài Khánh. Quan điểm này được An Ninh hưởng ứng khiến hắn rất vui vẻ. Đào tạo dạy nghề là điều Cao Đông vẫn chú ý. Sau khi hắn đến Hoàn Lâm kiêm nhiệm đã chú ý đến phát triển đào tạo dạy nghề. Các quốc gia phát triển ở châu Âu nhất là Đức đi đầu trong lĩnh vực này làm Cao Đông có ấn tượng rất sâu. Đối với Trung Quốc đang từng bước tiến vào giai đoạn công nghiệp hóa mà nói, Muốn một bước nhảy từ giai đoạn này là không thực tế Mà muốn tiến vào công nghiệp hóa thì phải tiến vào sản xuất công nghiệp nặng trước Mà muốn chống đỡ ngành công nghiệp nặng thì nhất định cần phải có hệ thống đào tạo dạy nghề tốt Theo cao đồng thấy vấn đề này ở Hoài Khánh càng nghiêm trọng và cấp bách hơn Dù là ngày sau khôi phục ngành cơ giới chế tạo hay là phát triển ngành điện tử thông tin Cũng cần rất nhiều công nhân giỏi kỹ thuật nghiệp vụ Mà hầu hết những người công nhân như vậy đều dựa vào thời gian làm việc ở công ty mà thêm kinh nghiệm Cách này dù từ thời gian hay năng lực nghiệp vụ Đều không thể nào sánh bằng người đã học ở các trường dạy nghề trước Sau đó tiến vào công ty làm Mà Hoài Khánh cũng có chút ưu thế ở mảng này Đại học Công nghiệp An Nguyên Học viện kiến trúc Công nghiệp An Nguyên Đều nằm ở Hoài Khánh Có sức ảnh hưởng khá lớn Hơn nữa thị xã cũng có vài trường dạy nghề nếu gộp lại Tạo thành thương hiệu Thích ứng được với xu thế phát triển kinh tế của Hoài Khánh Đó là hy vọng của Cao Đông Ngoài ra Cao Đông cũng cùng An Nhiên ban du lịch Theo Cao Đồng thấy, Hoài Khánh có tài nguyên du lịch, nhất là tài nguyên du lịch lịch sử văn hóa còn hơn cả Ninh Lăng, nhưng ngành du lịch của Hoài Khánh lại quá phân tán, có lẽ do tư tưởng phát triển công nghiệp đã trói buộc đầu óc lãnh đạo, cho nên dù là Trần Anh Lộc hay Hà Trị Thành tiến lên thì cũng không có ngành du lịch là điểm sáng trong phát triển kinh tế. Theo Cao Đồng thấy, Hoài Khánh là thành phố lớn về tài nguyên du lịch, nhưng lại yếu ớt về mảng này, có thể nói chính quyền thị xã Hoài Khánh không có quy hoạch phát triển về lĩnh vực này. Đây mặc dù có quan hệ đến lãnh đạo chủ yếu của thị ủy, ủy ban nhưng đám người cục du lịch cũng phải bị truy cứu trách nhiệm. Tài nguyên tốt như vậy mà đám người cục du lịch không thể khai thác tốt, không để lãnh đạo ý túc được tương lai của ngành du lịch, đó là bộ máy lãnh đạo cục du lịch không làm tròn chức trách. Các đồng đã sớm muốn điều chỉnh bộ máy cục du lịch, muốn đưa người có tầm nhìn xa, đầu óc rộng mở, giỏi nghiệp vụ, có sự sáng tạo vào vị trí đó, phải cố gắng biến ngành du lịch hoài cánh làm sản nghiệp trụ cột thứ ba. Vì thế anh cũng bớ hồ nhắc anh nhiên Tìm người thích hợp Lão Tiền ngồi đi Thử tra Trúc Diệp Thanh xem Uống có lên tiên không Tiền Nguyên Huy biết đây là cao đồng Ngồi nói chuyện với mình Sau khi chủ trì công việc ủy ban Chẳng qua chỉ là một đối một khách với nước Trước đây khi Hà Chiếu Thành nhận chức liền gọi hết mọi người tới Thị trường cao cha Trúc Diệp Thanh chính cống có sản lượng ít Đâu ra mỗi người đều có thể có Tiền Nguyễn Huy nhấp một ngụm. Chẳng qua mùi vị cũng được Ngon Hà ha Bạn của bạn mang từ thứ xuyên về Tôi thấy được nên cũng hay uống Cả đồng mở đầu đề tài là ngành trà Tiền Nguyễn Huy cũng nói theo Trúc Diệp Thanh Nga My Bởi vì đăng ký nên thương hiệu lên nổi tiếng Nghe nói Trúc Diệp Thanh bây giờ là thương hiệu vàng Của trà núi Nga My Có lẽ bình thường chỉ bán được 30 tể Nhưng bây giờ tăng lên chục lần Đó là giá trị thương hiệu Ừm, đúng là như vậy. Cao Đông gật đầu, hắn cũng muốn nghe ý kiến của Tiền Nguyên Huy trong việc này. Dù sao, Tiền Nguyên Huy cũng làm mờ màng sản xuất nông nghiệp nhiều năm. Thấy Cao Đông muốn nghe tiếp, Tiền Nguyên Huy không hề khách khí. Trân đầu hiện tính lần trước khiến quan đệ hai bên được cải thiện nhiều, sự giải thích công bằng của Cao Đông làm cho Tiền Nguyên Huy giảm bớt áp lực khi tổ công tác tình đến điều tra. Điều này mặc dù không thể khiến Tiền Nguyên Huy phục Cao Đông, Nhưng ít nhất cao đồng cũng thể hiện khi phách của mình Nếu một người trẻ tuổi có thể có ý chí này Mình mà còn hẹp hòi sao được Chẳng qua muốn mình phục thì phải thể hiện năng lực thực sự Bây giờ từ trung ương đến tỉnh đều chú trọng vấn đề tam nông Mà theo quan điểm pháp chế thông dụng Thì quan điểm pháp luật của nông dân sẽ tăng lên Chuyện lần trước là chứng minh Mấy năm trước có chuyện như thế này không Có, còn nhiều hơn, bây giờ nhiều Nhưng không làm người ta chú ý Bây giờ thì khác bảo vệ quyền lợi hợp pháp của nông dân đã được đưa lên tầm cao về chính trị, ai gặp việc này coi như đen đủi. Tiền Quân Huy thấy Cao Đông trông rất bình tĩnh, y có chút yên tâm. Tôi không phải nói công việc của chúng ta có vấn đề gì, chính xác mà nói, 2 năm trước tôi cũng không chú trọng công việc này, nhưng muốn giải quyết vấn đề Tam Đông thì không phải chỉ dựa vào cấp trên chú trọng bảo vệ quyền lợi hợp pháp của nông dân là đủ. Ồ. Oh, cao Đông có chút hứng thú ồ lên chủ cột kinh tế quyết định kiến trúc thượng tầng và ngược lại nông thôn nghèo sản xuất nông nghiệp yếu kém nông dân khó khăn vấn đề tam đông tại sao mãi không được chú trọng do nguyên nhân gì tạo thành vị trí của sản xuất nông nghiệp trong nền kinh tế quốc dân càng lúc càng giảm tỷ lệ ủy viên của đại hội đại biểu nhân dân xuất thân từ nông thôn cũng thấp đến đáng thương như vậy làm sao có thể thay đổi vấn đề tam đông mới câu hỏi sắc bén làm cao đông thành dướng mày mình đã xem giải trình nguyên huy Không cần biết lời này có thật là quan điểm của Tiền Nguyên Huy hay không, hay là chỉ nói cho mình nghe, nhưng nói như thế này cũng đại biểu đối phương có tư tưởng. Công tác nông thôn và sản xuất nông nghiệp của Hoài Khánh đang như thế nào, làm như thế nào để tăng thu nhập của nông dân Hoài Khánh, đó mới là quan trọng nhất, nếu chỉ dựa vào lý luận sao vời, vậy văn phòng nghiên cứu chính sách trung ương tỉnh có đầy nhân tài, một người đi ra là nói cả ngày trời, nhưng muốn áp dụng vào thực tế đã thành tích lại là vấn đề khác. Lão Tiền Anh nói đến mấy vấn đề khá sâu, tôi cũng biết cải cách là quá trình lột loại, xã hội chủ nghĩa đặc sắc của Trung Quốc muốn đạt thành công cũng sẽ có rất nhiều khó khăn, phạm sai lầm cũng là bình thường. Bây giờ trung ương cũng chú ý đến điểm này, bắt đầu sửa sai, vấn đề mà ở chỗ Hoài Khánh chúng ta nên làm như thế nào, hoặc là nói chúng ta có thể đi trước một bước hay không. Tiền Nguyên Huy gật đầu. Hoài Khánh chúng ta có hoàn cảnh tự nhiên đứng đầu toàn tình. Phài Châu, Khánh Châu, Lâm Giang, Quy Ninh đều là quận huyện có truyền thống trồng lương thực. Bao huyện tỉnh Vũ Xuyên cổ lâu, mặc dù có núi đá nhưng chủ cột sản xuất nông nghiệp cũng tốt. Chỉ có La Bình, Lào huyện thuần đồi núi nhưng cũng có thể phát triển sản xuất nông nghiệp. Vấn đề nằm ở chỗ Hoài Khánh mặc dù có hoàn cảnh tự nhiên tốt, chủ cột phát triển nông nghiệp tốt, nhưng Hoài Khánh cũng là thành phố có đông dân cư, sức lao động ở nông thôn xung tốc, sản xuất lương thực không cần nhiều sức lao động đến như vậy. Mà mấy năm nay giá trị lương thực liên tục giảm Nông dân muốn tăng thu nhập Chỉ có thể dựa vào các công ty Nhà máy bản địa để làm thuê Hoặc tới thành thị làm thuê Nhưng bây giờ các nhà máy xã thị trấn khó khăn Sức lao động dần không có đường ra Nói cách khác ngoài lên thành phố làm thuê Thì không còn có thể đi đâu Tiền Nguyên Huy phân tích tình hình Đông Tôn Hoài Khánh hiện nay Mới điều này Cao Đông biết Hắn muốn nghe là làm như thế nào Giải quyết được mâu thuẫn Muốn nghe cái nhìn của Tiền Nguyên Huy Đến khu vực Duyên Hải làm thuê là đường ra duy nhất Dành cho sức lao động dư thừa ở nông thôn của các tỉnh Thị xã khu vực Trung Tây chúng ta rất nhiều tỉnh thậm chí còn cổ vũ sức lao động di chuyển Nhưng cá nhân tôi cho rằng đó không phải con đường tốt Tiền nguyên Huy dừng một chút như suy nghĩ Cả đồng cũng rất muốn nghe xem Đối phương đưa ra phương thức nào giải quyết được vấn đề này Khi người của khu vực Trung Tây sang khu vực Duyên Hải Mặc dù bên ngoài là tăng thu nhập Có một số ít học được khoa học kỹ thuật và gây dựng sự nghiệp Nhưng thực tế thì đó là chúng ta công hiến cho khu vực khác. Bây giờ khu vực duyên lãi phát triển cực nhanh nhưng đâu có coi trọng công hiến của người khu vực Trung Tây Trung Đà. Vấn đề là ở chỗ người nội địa nỗ lực, cố gắng, thậm chí là hy sinh nhưng không được đại ngộ công bằng, không được đóng bảo hiểm, mà những lao động được phục vụ gì khác so với những người ở khu vực duyên lãi kia hay không, bọn họ được hộ khẩu thành phố hay là điều kiện học của con cái tốt hơn. Tiền Nguyên Huy nói khá sắc bén khư không có bọn họ để vợ con ở nhà đi ngàn cây số làm việc vất vả đến khi già yếu phải về quê hương bọn họ công hiến tuổi trẻ cho khu vực duyên hải cuối cùng còn phải trở lại quê hương họ sinh ra ở quê hương chính quyền địa phương xã hội chủ nghĩa chẳng lẽ còn bỏ mặc bọn họ được sao khu vực duyên hải được quốc gia cho nhiều chính sách ưu đãi thu hút sức lao động khu vực trung tây nhưng không phải có nhiệm vụ gì hơn nữa bây giờ chính sách phát triển khu vực trung tây đã được đưa ra những chỗ tốt khu vực duyên hải phía đông đều chiếm hết khu vực trung tây chúng ta làm như thế nào để phát triển? chẳng lẽ khu vực duyên hải do mẹ cả sinh ra chúng ta làm mẹ hai? cả đồng yếu mày, hắn không ngờ tiền nguyên huy lại nghĩ sâu sắc ở vấn đề này đến vậy. hơn nữa còn có vẻ đố kỵ, cán bộ đảng viên lại nghi ngờ về chính sách phát triển khu vực trung tây của trung ương, lại dám can đảm nói ra trước mặt mình. đối phương tin mình hay muốn dùng cách này để được mình tôn trọng? cả đồng tin vào khả năng phía sau. thị trường cao, có thể tôi nói hơi quá. Tôi chỉ muốn tỏ rõ cái nhìn của mình Đó chính là sức lao động dư thừa của nông thôn Ở một góc độ gây áp lực Tạo việc cho chính quyền địa phương Nhưng một góc độ nào đó đây lại là tài nguyên Bọn họ phải đi đến khu vực Duyên Hải làm thuê Phải xa nhà hàng năm tốn nhiều tiền đi lại Trong nhà có việc cũng không thể lo lắng Tại sao bọn họ không thể làm ở gần Tiền Ngân Huy thở vào nhẹ nhõm Giống như đất thoải mái khi nói được suy nghĩ của mình ra vậy Anh nói hy vọng hoài cánh chúng ta tiêu hóa sức lao động này Cao đồng hỏi lại một câu Đúng thế Tôi đồng ý cách làm của ngài ở Hoài Châu Cùng Khánh Châu Săn nhập dây của Hoài Châu Đã hình thành đến mức nhất định Tôi cảm thấy nếu chúng ta đưa ra chính sách hỗ trợ Thì tôi tin rằng Với vị trí địa lý của Hoài Châu Thì không gian phát triển của ngành này sẽ rất lớn Cũng tốt cho việc thu sức lao động Con thừa ở nông thôn và các thị trấn Thế cao đồng nhìn mình với vẻ kỳ lạ Tiền Nguyễn Vi biết vấn đề nằm ở đâu Nên cười nói Thị trường cao Ngày đừng nhìn tôi vì ánh mắt đó, tôi mặc dù cảm thấy bất mãn, khó chịu với việc khu vực duyên này sử dụng tài nguyên sức lao động giá rẻ của khu vực Trung Tây chúng ta mà không phải trả giá gì. Nhưng sự thật là như vậy, nếu như chúng ta không thể chọn đúng sản nghiệp trụ cột, như vậy sẽ không thể thu càng nhiều sức lao động. Với sức lao động còn thừa của hoài cánh chúng ta vẫn phải đi ra ngoài, hơn nữa chúng ta còn phải cố gắng giúp bọn họ ra ngoài. Cả đồng nở nụ cười, tiền quyền huy này khá thú vị. Mặc dù đoạn trước nói rất khẳng khái, nhưng đó chỉ là lý tưởng mà tôi, thực tế chính trị thì tên Tiền Nguyên Huy này rất tình táo, không vì sự cố kỵ mà lạc đường, chẳng qua đó là điều bình thường, nếu là kẻ chỉ biết gào lên thì sao có thể làm phó thị trưởng. Tăng đáng trong lòng bỏ xuống, hai người nói chuyện cũng tùy ý hơn nhiều, cả đông cảm thấy Tiền Nguyên Huy hiểu sâu sắc về công tác nông thôn, nhất là rất quen tình hình lãnh đạo chủ yếu của hai quận, sáu huyện. Điều này đủ thấy Tiền Nguyên Huy làm phó thị trưởng phụ trách nông nghiệp Làm việc đất tâm huyết Tiền Nguyên Huy cũng không giấu giếm gì với Cao Đông Y có gì nói đó Từ việc quận Khánh Châu phát triển trụ sở trồng rau quả Theo mô hình sản xuất nông nghiệp hiện đại Đến việc dùng đơm đạ để trồng đấm ở đây Từ trụ sở rau đến sản xuất cây giống ở Quy Ninh Từ ngành trào huyện Thanh Bình Vì sao không thể hình thành quy mô Đến việc trồng cây thuốc lá cặp khó khăn như thế nào ở huyện tỉnh Có thể nói đã thể hiện được vấn đề ở các quận huyện Ngay cả Cao Đông nghe cũng cảm thấy khâm phục Cao Đông dám cam đoan không có trên 5 năm Không hết làm việc công tác nông nghiệp thì tiền nguyên huy không thể làm được như vậy Điều này làm Cao Đông bắt đầu thay đổi cách nhìn đối với tiền nguyên huy Lúc trước chỉ là biểu hiện bề ngoài Nhưng thông qua trao đổi Cao Đông có thể xác định Trần Anh Lộc đã nói với hắn tiền nguyên huy Mặc dù không phải phó thị trường thức hợp nhất Nhưng là phó thị trường phụ trách nông nghiệp thức hợp nhất Lời này của Trần Anh Lộc chính là quen thuộc tình hình sản xuất nông nghiệp và nông thôn Hơn nữa, cũng có cách nhìn và ý tưởng của bản thân, chủ yếu xem ai có thể ủng hộ cho tiền nguyên huy mà thôi. Lệnh hồ triều biết ông chủ đang nói chuyện, vì thế những cuộc gọi tới đều đầy hết. Theo ý biết, tiền nguyên huy vào thị trường cao quan hệ không tốt, nhưng thị trường cao lại khá coi trọng cuộc nói chuyện này, còn hơn cả cuộc nói chuyện với thị trường đặng, thị trường hướng Sự thành công của cao đông là điều đáng để lệnh hồ triều vui mừng. Y như có người nói, thư ký mặc dù phải giữ nhân cách độc lập, nhưng không thể không nói vận mệnh chính trị của mình gắn chặt lên người lãnh đạo mà mình phục vụ lãnh đạo đi càng cao giá trị của thư ký cũng tăng lên rất nhiều làm như thế nào lợi dụng thân phận thư ký bên cạnh lãnh đạo để tăng thêm kiến thức tăng thêm năng lực ứng biến đây là điều mà mỗi thư ký phải học tập nếu không có bất ngờ xảy ra thì ông chủ sẽ nên làm thị trưởng đây là một bước tiến dài trong con đường chính trị của ông chủ lúc trước ông chủ đã làm thường vụ thị ủy ninh lăng sau vài cánh làm phó thị trưởng thường trực chưa là điểm quá độ, lãnh hầu triều vẫn cảm thấy ông chủ khi làm bí thư quân ủy Tây Giang biên Ninh Lăng thì mọi việc đều như ý, quân Tây Giang trong 1 năm thay đổi rất nhiều, tổ chức cán bộ tăng cao, hơn nữa phát triển kinh tế xã hội đều được đẩy lên cao. Sau khi đến Hoài Khánh mặc dù ở vị trí cao hơn, nhưng vì đó là vị trí đặc biệt nên bị nhiều nhân tố chói buộc, làm việc gì cũng cần suy nghĩ rất nhiều, thậm chí còn phải thỏa hiệp, rất khó đẩy được khí phách và tầm nhìn xa của ông chủ. Lệnh Hầu Chiêu mặc dù không dám nói là có tư tâm chính trị, nhưng y cũng hy vọng lúc thích hợp mình có thể đi ra ngoài. Đương nhiên bây giờ tuổi và kinh nghiệm của y còn ít, nhưng về sau chưa chắc mình không xuống đàn luyện mà. Lệnh Hầu Chiêu có ấn tượng rất sâu về ông chủ, ông chủ mình không giống các lãnh đạo khác thông qua uống rượu ca hát để tạo quan hệ, duy trì quan hệ, cũng không thích khu thuốc đánh bài, ngoài công việc bình thường ra thì hầu như ông chủ chỉ đọc sách. Đương nhiên ông chủ không phải thánh thần, Lệnh Hầu Chiêu biết nửa bên kia của ông chủ là gì nhưng dám nói đó không phải của khôn nhân hạnh phúc. Lệnh Hồ Triều cũng không biết tốt cuộc là do cuộc xung tình cảm trước hôn nhân ảnh hưởng đến cuộc hôn nhân của ông chủ hay là cuộc hôn nhân này đối với ông chủ chỉ là một điểm cho qua cửa. Nói trong lại ông chủ có vẻ không quá nghiêm khắc trong tình cảm, cũng thấy ông chủ khá chú ý việc này nên có thể tránh gần hết mọi việc phiền phức. Đoàn Ki Ngôn lén lút đi tới văn phòng. Lệnh Hồ Triều nhìn cái lịch biết ngay vị cục trưởng cục dân chính thời gian này hay tứ đầy. Vội vàng đứng lên nói. "Cục trưởng Đoàn, nghe thứ tiêu thị trưởng Cao. Thư ký Lệnh Hồ, thị trưởng Cao có nhà không? Tôi muốn báo cáo công việc với thị trưởng Cao." Đoàn Kiến Ngôn cười cười, lấy hai hộp trà trong cặp ra và nói. "Thư ký Lệnh Hồ, đến làng trà Ngân Trâm Quân Sơn, bạn tôi mang từ Hồ Nam về. Tôi biết thị trưởng Cao và anh thích uống trà nên mang tới mời nếm thử." "Sao có thể nhận được chứ?" Lệnh Hồ chiều gọi Vàng xua tay. Ngày biết thị trường cao kỹ nhất việc này mà Ôi tính của thị trường cao thì tôi biết Đây cũng chỉ là hai hộp trà không đáng tiền Bạn tôi mang về từ Hồ Nam Tôi uống trà như châu uống nước Trà ô long mùi nặng mới là loại tôi thích Trà này hơi nhạt Tôi biết thị trường cao thích uống trà vị thanh mát nên mới mang tới Cục trưởng đoạn sao có thể được Ôi thứ ký lệnh hồ đừng nói làm gì Chỉ làm chút đồ uống mà thôi Đoạn kỳ ngôn xua tay nói Lệnh Hồ Triều lúc này mới không đành khách khí, cầm lấy hai hộp trà bỏ sang bên. "Vậy cảm ơn cục trưởng Đoàn, thị trưởng Cao không thích gì, chỉ thích uống trà mà thôi. Có lẽ loại ngân châm này thị trưởng Cao sẽ thích. Ngài ngồi một chút, thị trưởng Cao đang nói chuyện với trợ lý cố, có thể còn nói chuyện một lát nữa." Trợ lý Cố, Đoàn Kỳ Ngôn gần ra rồi lập tức có phản ứng, "Trợ lý thị trưởng Cố hữu bằng." Đoàn Kỳ Ngôn không khỏi có chút nghen ngép, "Đây là Trinh Lịch, cục dân chính và cục tài chính chỉ kém một chữ." Bây giờ cục trưởng cục tài chính đã nhảy lên làm trợ lý thị trưởng mà mình lại không ai nhắc tới. "Ồ, oh, thị trưởng cao nói chuyện với cục trưởng cũ, tôi chờ chút vậy." Đoan Kình Ngôn cũng không muốn thấy vẻ mặt ngông cuồng của Cố Hiểu Bằng, nhưng lại không muốn trì viện trước mặt Lệnh Hầu Triều nên có chút do dự. "Nếu không cục trưởng đoàn sang phòng khách ngồi một chút, tôi nói chuyện với ngài." Lệnh Hầu Triều rất nhiệt tình, lấy bao trung hoa trong ngăn kéo ra và đưa tới tốt quá không mấy khi được ngồi nói chuyện với, với thư ký lệnh hồ chúng ta phải tâm sự mới được cố hiệu bằng suy nghĩ một chút rồi nói lúc này nhân sự thị xã có thay đổi về thực tế thành viên bộ máy ủy ban thị xã đã không đầy đủ thị ủy đang nghiên cứu và báo cáo lên tỉnh xin bổ nhiệm thêm hai trợ lý thị trưởng một là trưởng ban thư ký ủy ban thị xã hứa lộ bình một là cục trưởng cục tài chính cố hiệu bằng Bởi vì Cao Đông bây giờ mới lấy danh nghĩa phó thị trường thường trực Chủ trì công việc khiến chức thường trực vẫn còn chưa tiện phân công công việc mạng tài chính cho phó thị trường khác Cao Đông vẫn phải phụ trách Mà Cao Đông bây giờ phụ trách chung cả ủy ban Nên không có nhiều tâm tư quản lý việc cụ thể Cố hiểu bằng cũng coi như gánh vác mạng tài chính Đương nhiên Cố hiểu bằng cũng biết mạng tài chính này không đến lượt trợ lý thị trường như mình quản lý hết Dù mình nhanh chóng lên làm phó thị trường Cũng không thể phụ trách bảng này Công tác tài chính từ trước đến giờ Đều do phó thị trường thường trực phụ trách Trước khi tỉnh xác định điều chỉnh nhân sự Thì mảng tài chính này anh phải phụ trách Cứ theo quy định mà chúng ta đã đặt ra trước đây Tôi bây giờ không có nhiều tâm trí mà lo mảng này Anh làm ở bên tài chính nhiều năm nên nhiều cách thực hiện Không cần tôi nói nhiều Lần cạnh tranh chức trợ lý thị trường lần này khá kịch liệt Hứa Lộ Bình làm trưởng ban thư ký nhiều năm Y làm trợ lý thị trưởng là đương nhiên, nhưng Cố Hữu Bằng làm trợ lý thị trưởng có lực cản không nhỏ, Bí thư quận ủy Hoài Châu và chủ nhiệm ủy ban xây dựng thị giá đều cạnh tranh kịch liệt, cuối cùng Cố Hữu Bằng thắng qua đó có thể thấy bản lĩnh của người này. Trong qua cao đồng cũng có ấn tượng cao ổn về Cố Hữu Bằng, người này nhanh nhạy, khôn khéo nhưng có nguyên tắc, khi Trần Anh Lộc hỏi ý kiến cao đồng, hắn đã tán thành. Đây là sự cân bằng, quyết toàn nhĩ hẳn giữ vị trí. Thế nên là khi dùng người luôn nắm vững việc tập trung quyền lực Đồng thời khôn khéo thể hiện công bằng Sắp tới vốn đầu tư từ bên ngoài vào hoài cánh chúng ta sẽ tăng mạnh Cần thành lập tổ giám sát có sự tham gia của bên thanh tra Đây cũng là tốt cho bọn họ Có một số người cảm thấy nếu giám sát chặt sẽ giảm đi khả năng chi tiêu của bọn họ Tôi không đó, nếu sự thật cần chi thì tài chính có bao giờ không phê duyệt Tôi thấy tôi dùng tiền khá minh bạch Có thể phải đưa ra chế độ chặn mọi hành vi tham ô, tham nhũng Cố Hữu bằng gật đầu ghi nhớ yêu cầu của Cao Đông, là một trợ lý thị trường mới, lúc này tỏ ra khiêm tốn là chính xác nhất. Hai người qua lại được khá lâu, Cố Hữu bằng có dự hiệu đó tính cách của Cao Đông, người này cương tế, bá đạo khiến người ta ngạt thở, nhưng khi tiếp xúc riêng lại thấy đây không phải là phó thị trưởng mà giống như một đồng nghiệp tốt vậy. Người này còn có thể khiêm tốn nghe đề nghị của người khác, cũng không hề kiêng kỵ nói ra suy nghĩ và ý tưởng của mình. Nói thật Cố Hiệu Bằng cảm thấy Ở quan trường không nhiều người có tính cách này Chỉ là kẻ, con cái quan to Không hiểu chuyện Hoặc là người có trí tuệ vượt trội so với người khác Nếu từ tuổi Cao Đông Sẽ được xếp vào loại thứ nhất Nhưng Cố Hiệu Bằng lại biết Cao Đông không phải người như vậy Ý hiểu đó tính tình và cách xử lý Vượt xa trình độ của lãnh đạo bình thường Thậm chí Cố Hiệu Bằng còn cho rằng Hai chú thành kém Cao Đông Trước khi Cao Đông tới Hoài Khánh Tình hình tài chính mặc dù không quá kém nhưng so với khi năm đó Kim Hoa nở độ thì có chênh lệch không nhỏ Nhưng sau khi Cao Đông làm phó thị trường thường trực thì mọi việc đã thay đổi rõ ràng Công tác thu hồi nợ vốn là việc khó khăn nhất nhưng đợt pháo đầu tiên của Cao Đông chính là việc này Lúc chưa cố hiểu bằng cùng, Cao Đán vốn nghĩ sẽ không làm được gì Nhưng không ngờ mới chiêu quyền mạnh tay của Cao Đông đã giúp tài chính thủy giá bớt gánh nặng Bây giờ hai lần thu hồi nợ đã thành công qua cửa, có thể nói là đã thắng một cách hoàn Mỹ. Ngay sau đó là hạng mục liên doanh công viên nghĩa trang quốc tế và chuyển số cổ phần thành tiền đã mang tới một tài khoản tài chính không hề nhỏ. Điều này làm cố hiệu bằng giất phục cao đông. Thương Long Dục đã đứng ở Hoài Khánh mấy ngàn năm, không ai nghĩ tới nơi này sẽ được dùng làm gì, không ngờ cao đông lại bán đi được với giá đắt thế. Tên đoạn kỳ ngôn thường dùng một câu để hình dung hạng mục công viên nghĩa trang Thương Long Dục không sợ không làm được chỉ sợ không nghĩ ra. Cú Hiểu Bằng đã khỏi văn phòng cao đông liền lập tức khôi phục vẻ mặt lạnh nhạt. Cú Hiểu Bằng rất chú trọng hình tượng, cảm thấy ngồi ở vị trí nào thì nên có phong độ ra sao, luôn giữ khoảng cách với cấp dưới không quá thân cận. Điều này khiến Y muốn bị bỏ gió trong cục tài chính, nhưng sau cơn động đất đã được bí thư thị ủy chọn làm cục trưởng cục tài chính. Y cũng không phụ lòng Trần Anh Lộc đã quét dọn nhân tiền căn bản đã khỏi bộ máy. Yết nhất khi Cao Đông đến phụ trách việc tài chính thì tài chính thị giả vẫn duy trì sự sống nhất định. Lão đoạn mới tới, thấy Đoan Kỳ Ngôn cùng Lệnh Hồ Triều từ phòng khách đi ra, cố hữu bằng cười cười một tiếng. "Vào đi, nếu không thì trưởng cao có thể ra ngoài." "Ha ha, thị trưởng Cố, chúc mừng, lúc nào có thời gian rảnh để chúng tôi chúc mừng ngài." Đoan Kỳ Ngôn cố kiềm cơn ghen ghét trong lòng rồi nói. "Thị trưởng gì chứ?" Lão đoàn đừng nói liên tin, tôi mới là trợ lý. Cố Hiểu Bang thế đoạn Kỳ Ngôn trước đây vốn nay tranh cãi với mình, bây giờ lại phải cúi đầu làm y rất vui vẻ. Quan lên một bậc khiến tâm nhìn khác hẳn, không gần so đo với đoạn Kỳ Ngôn làm gì. Chẳng qua nghe nói đoạn Kỳ Ngôn đang nhắm chằm chằm vào chức cục trưởng cục tài chính, Cố Hiểu Bang thật ra khá phục khí phách của đoạn Kỳ Ngôn, thông nằm mơ màng tài chính mà cũng muốn làm cục trưởng cục tài chính. Nếu không phải là hình thức thôi sao? Hôm nào hội nghị đại hội đại biểu nhân dân giữ tay biểu quyết là coi như quà mà. Đoàn kỳ ngôn thuận tay đưa điếu thuốc tới. Được rồi, hôm nào chúng ta ngồi với nhau, anh mau đi làm việc của mình đi. Quan điểm của Cao Đông trong cách dùng người cô hơi khác, chủ yếu là do anh hy vọng người vừa muốn tiến lên, vừa biết làm việc. Theo Cao Đông thấy, việc chạy quan hơi khó nghe, đất dễ làm người ta nghĩ đến việc mua quan bán chức, nhưng anh không cho là vậy. Nếu vào chính trị thì ai chẳng muốn đi xa hơn Ai không muốn thực hiện giấc mơ trong lòng mình Chủ yếu là anh dùng tâm trạng gì để tiến tới Con người có nhiều cấp độ Khi con người thỏa mãn mấy yêu cầu cơ bản Thì khó tranh khỏi theo đuổi điều cao cấp hơn Nhu cầu sinh lý và an toàn Thì theo cao đông người tiến vào chính trị Sẽ được thỏa mãn Như vậy có những thứ khác lại dựa vào sở thích Của từng người mà cố gắng đạt được Việc chạy quan có thể dùng để miêu tả như là Người muốn tiến lên Sự tôn trọng dành cho con người cũng sẽ được thể hiện rõ Khi người đó lên chức và phát triển Có người làm quan vì theo đuổi hư vinh nhất thời Đây thực ra là muốn thực hiện nhu cầu dung tục ở cấp thấp Có người muốn làm quan vì đạt được lợi ích Đây thực ra là một cách thức biến đổi về nhu cầu sinh lý Và nhu cầu cuộc sống Cả đồng khinh thường hai loại hình này Ở Trung Quốc bây giờ có không ít người làm quan Nhằm hai mục đích đó Vì thế hiện tượng mua quan ban chức cũng đang khá phổ biến Theo Cao Đông mà nói, anh muốn làm quan thì phải thể hiện bản lĩnh thật của mình để cho lãnh đạo cảm thấy vị trí đó đáng dành cho anh, có thể làm tốt công việc ở vị trí đó. Những việc chạy quan sẽ là quang minh chính đại bằng cách này thì trong lòng Cao Đông thấy thì việc này không có gì là không ổn. Dù sao bây giờ không phải là thời đại náo vàng cuối cùng sẽ sáng, có lẽ đến khi lọt vào mắt lãnh đạo thì anh đã già rồi. Đoan Kỳ Ngôn ngồi trong văn phòng mình đỡ tiếng, trên danh nghĩa là báo cáo công việc Nhân Cao Đông biết ý đồ của đoàn kỳ ngôn này, nhưng thực tế Cao Đông cũng đánh giá cao đoàn kỳ ngôn, nhất là ở hạng mục công viên nghĩa trang quốc tế Thường Long Dục, mặc dù được hai cấp tỉnh thị xã quan tâm ủng hộ, nhưng cần báo cáo lên bộ phê duyệt, trong đại cũng có nhiều thủ tục phức tạp. Đoàn kỳ ngôn đã mấy lần bay lên Bắc Kinh và chỉ trong vòng 3 tháng làm xong hết các thủ tục. Điều này làm cho tập đoàn giao viên khá khen ngợi tác phong làm việc và năng lực của cán bộ Hoài Khánh. Quý năm ngoái, lãnh đạo tập đoàn Giao Viễn đã bày được mời lãnh đạo thị ủy, ủy ban xã và nhân viên các ngành chuyên môn. Chủ tịch tập đoàn Giao Viễn Tống Giao Bình đã hết lời khen ngợi hiệu quả làm việc của Hoài Khánh nhất là đoạn kỳ ngôn. Có lẽ đoạn kỳ ngôn cảm thấy biểu hiện của Y là đủ tư cách tranh một chuyến nên mới làm như vậy. Cả đồng nghĩ đến đây không khỏi có chút buồn cười. Đoạn kỳ ngôn cũng được, nhưng chức cục trưởng cục tài chính này không phải do hắn hoàn toàn quyết định được. Trên danh nghĩa, cục tài chính là cơ quan do ủy ban thị xã quản lý, hắn cũng có quyền lên tiếng với chức cục trưởng cục tài chính, nhưng thực tế, các vị trí trưởng các cục, các ngành quan trọng của ủy ban đều do bí thư đảng ủy quyết định. Đường Dân Cảo Đồng cũng biết đoàn kỳ ngôn chỉ hy vọng mình nói giúp y vài câu, y cũng không ngu ngốc đến mức cho rằng mình sẽ quyết định được. Hà Châu Thành, Đàm Lập Phong thay đổi khiến vài vị trí thay đổi nhất là hai người chiếm vị trí cục trưởng cục tài chính và trưởng ban thư ký ủy ban thị xã được lên làm trợ lý thị trưởng, như vậy hai chức đó cùng khiến bao người tranh đoạt. Trong hai vị trí này, Trần Anh Lộc đã ám chỉ với mình, chức trưởng ban thư ký ủy ban thị xã có thể tôn trọng ý kiến của hắn. Các đồng thậm chí có thể tưởng tượng Lữ Tu Thần rất tức giận vì quyết định này của Trần Anh Lộc, nhưng điều này cũng khiến cho Cao Đông phải ủng hộ Trần Anh Lộc chức cục trưởng cục tài chính. Bây giờ Cao Đông chưa đấu đá với ai về vấn đề nhân sự. Hắn mới là một phó bí thư, phó thị trưởng chủ trì công việc của ủy ban thị xã, còn sa mới tới lúc chỉ trò ở vấn đề nhân sự, có một số việc có thể chống đối, nhưng một số việc không thể, điều này Cao Đông biết tường mực. Trước đây mình được Trần Anh Lộc tin tưởng, đó là do mình không tạo thành uy hiếp gì cho đối phương, thậm chí không thể không dựa vào đối phương, nhưng bây giờ mặc dù Trần Anh Lộc vẫn mạnh hơn, mình thậm chí giúp vài là thị trưởng, nhưng việc này coi như được xác định, vì thế ở nhiều vấn đề Hắn coi như có lực lượng nhất định. Các đồng cũng không muốn, không có lý do khiêu khích Trần Anh Lộc, giống như hắn tin Trần Anh Lộc sẽ không tùy ý nhúng tay vào công việc của ủy ban thị xã. Nhưng điều này không có nghĩa, hắn không có chút quyền lên tiếng gì trong việc điều chỉnh nhân sự, điều này cũng giống như thị ủy có quyền quyết định trong các việc trong đại của ủy ban vậy. Đây là sự tôn trọng bất cứ chính trị gia hoặc lãnh đạo thành thục nào đều hiểu được. Trần Anh Lộc chính là người như vậy Cả đồng cũng đang cố gắng để mình thành người như vậy Trường Ban Trang tôi mời ngài một chén Cả đồng đứng lên cười ha hả nói Giám đốc bội đã lên tiếng Tôi mà còn ngồi đó giả ngây giả dại Thì đó chính là không tôn trọng lãnh đạo Đúng vừa nhức mông là phải uống Bố thiết lầm mặt đỏ hồng liên tục bỗ tay nói Trường Ban Trang thị trường cao mời ngài một chén đầy thành ý Ngài phải hết Cả đông, tôi có làm không vậy? Hôm nay ai là khách, ai là chủ? Sao lại chĩa súng vào tôi? Lão Bối và tôi là bạn nhiều năm, y uống như thế nào tôi còn không biết sao? Sao? Cậu nhìn mặt y như thế kia mà bỏ qua sao? Tôi nói với cậu, để làm mặt càng đỏ càng muốn rồi, cậu mới y mười chén y vẫn có thể lái xe về nhà. Trương Quyền xua tay nói. Hai chúng ta uống cũng được, lão Bối, ông làm chứng, ông vào thị trường cao là lần đầu mà, phải không? chia bằng lý do này và chúng ta cũng phải cạn chén. Không khí khá náo nhiệt, cả đông uống cạn làm hai người trang quyền Bối Thiết Lâm đều phải chậc lưỡi. Ba chai đều đã uống hết, hai cô gái mặc dù tham gia nhưng chỉ cho có vào giúp vui mà thôi, nhưng thật ra ba người đàn ông lúc đầu còn khiêm tốn nhưng bị hai người phụ nữ không ngừng châm lửa nên ngọn lửa trên tranh dậy lên. Thật ra hai người Trình Nhược Lâm và La Bang có chút lo lắng, cả đông hôm nay rất có khí thế. Mục tiêu không ngừng chỉ vào giám đốc Sở Thông tin Truyền thông Bố Thiết Lâm, mà Bố Thiết Lâm cũng kéo theo Trang Quyền vào cuộc chiến, ba người đánh nhau cuối cùng Trình Nhật Lâm và La Băng cũng bị cuốn vào, quẩn vài trận, hai người lấy lý do đi VIPC mới thoát được. Trừng Ban Trang, tôi thật ra còn không biết ngài và giám đốc Bố đều là người Ninh Lăng. Tôi lúc nào mở Ninh Lăng có người nói, Ninh Lăng mặc dù kém về kinh tế, nhưng là đất địa linh nhân kiệt, lời này không sai. Cao Đông cười hai khuỷu áo trên ngực, điều hòa không giảm được cơn nóng trong người. Bố Thiết Lâm là người sảng khoái, Trăng Quyền cũng nói Bố Thiết Lâm đáng để quan hệ, vì vậy chuyện của La Băng chắc không vấn đề gì. Trình Dực Lâm đã vài lần vì chuyện của La Băng mà nhỏ giọng nói bên tai Cao Đông, làm hắn khá buồn bực. Sau đó La Băng tự mình gọi điện hỏi Cao Đông, có phải nhất định đợi cô gọi tới nhờ thì hắn mới giúp không? Lời này hơi nặng làm hắn ngoài vội vàng giải thích. Là muốn chọn cơ quan tốt cho cô Hắn cũng cam đoan trong một tháng sẽ xử lý xong Nếu đã hướng, Cả đồng sẽ làm luôn la bằng làm bên thông tin Truyền hình nhiều năm Cô chỉ hy vọng có thể có công việc thoải mái Vui vẻ mà thôi Cả đồng suy nghĩ mãi Và thấy cô nên điều la bằng lên sở thông tin truyền thông không Chẳng qua hắn không quá quen thuộc với mảng này Nên gọi cho trang quyền Trang quyền rất nhanh đáp ứng Còn nói sẽ hẹn cả giám đốc sở thông tin truyền thông Bố Thiết Lâm đi ăn cơm Cả đồng đương nhiên vui vẻ Thêm bạn là thêm đường, hắn sắp lên làm thị trưởng nên sau này cũng hay tiếp xúc với các ngành trên tỉnh. Cao Đông cũng không ngờ, Trang Quyền và Bố Thiết Lâm đều là người Ninh Lăng, vì thế vừa gặp liền thân thiết. Ba người Cao Đông, La Văn, Trình Nhật Lâm, mặc dù không phải người Ninh Lăng nhưng đều từng công tác ở đây, điều này làm không khí khá tự nhiên. Trong bữa ăn Trang Quyền nói với Bố Thiết Lâm về vấn đề công việc của La Văn, Bố Thiết Lâm thậm chí còn không ngồi tình hình của La Văn đã lập tức đáp ứng. Chị yêu cầu La Vang phải mời Trang Quyền ba chén, là bằng cung liều mình uống. "Cậu Đông, cậu không biết chúng tôi là người linh lang, nhưng chúng tôi biết cậu là người nổi tiếng ở linh lang đó." Trang Quyền cười ha hả nói. "Thời gian trước tôi về quê, chủ tịch Hiểu Lam không ngừng khen cậu, tôi biết chị ta là cán bộ từ Tây Dương đi ra, nhưng quân chúng và cán bộ địa phương Thường Hoa đánh giá rất cao chị ta." "Tôi cũng không dấu cậu." ở quê còn có chút họ hàng, những lời này đều là nghe bọn họ nói mà biết. Chủ tịch Hữu Lâm đã khiến Thường Hoa thoát danh nghĩa nhượng cấp tỉnh, còn kéo về hai hạng mục lớn, con chỉ dẫn đông dân đầu hiện phát triển ngành chăn nuôi gia súc, bây giờ tập đoàn Quang Minh đã chính thức thành lập trụ sở thu mua sữa ở Thường Hoa, có như cạnh tranh với tập đoàn Elias bên Hoa Lâm. Tu Thế Hoa Lâm xem danh chóng thành trụ sở sản xuất sữa hàng đầu cả nước. Trạm Quyền nói làm cao đông, không khỏi nghĩ đến Đinh Lăng. Hắn cũng không nghĩ Ngụy Hầu Nam lại được lòng dân chúng thương hóa đến như vậy, những cá đông cũng vui vẻ. Ngụy Hầu Nam cuối cùng không phụ lòng kỳ vọng của hắn, đã đứng vững ở thương hóa, hơn nữa còn được trang quyền cao trọng, đây là một duyên phận để sau này Ngụy Hầu Nam tiến thêm. Trừng Văn Trang nói đùa rồi, Chu Tịch Hầu Nam có thể tu Tây dương đi Đà đó là do năng lực của chị ta. Trong công tác phòng chống lụt bão năm đó, chị ta đã biểu hiện rất xuất sắc, ngay cả phó thủ tướng văn cũng khen ngợi biểu hiện của chị ta. Chị ta đến làm chủ tịch huyện Thương Hóa Chính là lời khẳng định lớn nhất trong công việc Cao Đông cười nói Ồ oh, Làm tròn chức trách trong đợt lũ Chính là thể hiện chữ đức và cân cư của chị ta Nhưng chị ta tới Thương Hóa 2 năm Đã thay đổi được cục diện nhiều như vậy Đi chính là năng để đạt được tích Bà con ở quê tôi đều là nông dân chân đất thật Chỉ khen người làm việc thật Để bọn họ thấy thay đổi Ngụy Hồ Lam đã làm được điều này Theo tôi biết thì mấy chủ tịch viện trước đó không làm được như vậy toa đông thầm than, đây là cơ duyên, chỉ sợ ngay cả Ngụy Hầu Lam cũng không biết cô lại được Trang Quyền ghi nhớ và sẽ có lợi cho cô như thế nào. Trang Quyền không chỉ là phó trưởng ban thường trực ban tổ chức cán bộ tỉnh ủy, y còn có quan hệ tốt với Yến Thiên Nhân, chính xác mà nói, y là người đứng giữa để điều hòa giữa quan lại Yến Thiên Nhân và Quá Tĩnh. Yến Thiên Nhân cùng Quá Tĩnh đều có cá tính mạnh mẽ, quan điểm dùng người khá đặc biệt. Yến Thiên Nhân nhấn mạnh dùng người chú ý đức, tố chất chính trị mạnh. Năng lực phối hợp tổ chức mạnh, có khi phách nắm giữ đại cục, hơn nữa thích dùng cán bộ từ mạng công tác tổ chức đi ra. Quá tính thì khác, cách dùng người của cô yêu cầu cả đức và tài. Cô cho rằng bây giờ là thời đại cải cách, làm lãnh đạo chỉ có đức không sẽ không thể khiến một nơi phát triển phải có tài trong công tác kinh tế. Dù không phải là sở trường thì cũng phải hiểu rõ, chỉ như vậy thì mới có thể không đến mức bó tay khi cục diện kinh tế xã hội thay đổi. Bởi vì như vậy nên Trang Quyền là người linh hoạt đã mơ hồ thành cây cầu giữa yến thiên nhân và qua tĩnh Vì thế nhiều lúc quan điểm và ý kiến của Trang Quyền đưa đà đã được hai người đồng ý Hà ha có thể nghe lời bình này của Trường Văn Trang ngay cả tôi cũng vui tay cho Chủ tịch Hiểu Lam Hôm nào tôi nhất định truyền lời của Trường Văn Trang với Chủ tịch Hiểu Lam Để chị ta luôn ghi nhớ kỳ vọng của Trường Văn Trang mà làm công việc tốt hơn Cả đồng cưới ha hả nói Ồ, Cao Đông, lời nói của cậu giống như là thị trường linh lang vậy, bây giờ cậu chuẩn bị làm thị trường hoài cánh đó. Trạm quyền chiêu chọc. Này, lão trang, lão Hà lên tỉnh học 3 tháng, chẳng lẽ thị trường cao phải đợi 3 tháng, hình như không phù hợp quy định. Bùi Thiên Lâm sư thân quân nhũ nên nói chuyện không hề e ngại. Từ tình hình bình thường mà nói lên tỉnh học thời gian ngắn, thì sẽ không miễn chức vụ hiện có, mặc dù Hàn Châu Thành đã được tỉnh xác định ở lại tỉnh. Nhưng làm tại vị trí nào thì còn chưa xác định Cho nên phải xem phân công công việc của tỉnh Trang quyền thản nhiên nói Tôi đoán chắc trong 1-2 tuần là có ý kiến đó rằng Thị trường cao tôi thấy Bố Thiết Lâm chưa nói xong đã bị cao đông cắt ngang Giám đốc bối Anh lớn hơn tôi vài tuổi Hôm nay tôi gặp anh và trưởng Ban Trang mà như quen từ lâu Nếu không có người ngoài thì anh gọi tôi là Tiểu Cao Tôi gọi anh là bối ca hoặc giám đốc bối có được không? Cao Đông nói với giọng chân thành Làm Bố Thiết Lâm rất vui vẻ Được được chú em Tôi thích người sáng quái, Tôi nhận chú làm bạn Tiểu Trinh Đót Bố Thiết Lâm thích kết giao bạn bè Nhưng không có nghĩa không có đầu óc Bố Thiết Lâm thấy trang quyền đánh giá cao Cao Đông Nên nghĩ giúp được sẽ giúp Đầu động một người đăng giá gì chứ Có thể quen biết với người như Cao Đông Mới là quan trọng nhất Cao Đông mới 30 đã lên cấp giám đốc sở Chỉ riêng điểm này thì mình và trang quyền Đã không thể bằng Đừng nhìn ba người bây giờ tương đương nhau nhưng 10 năm sau sẽ khác Trình Nhật Lâm nhớ mày nhưng không dám trái ý Bùi Tiết Lâm Không nói giúp là bằng hay không Bùi Tiết Lâm cũng là nhân vật đứng đầu ngành thông tin truyền hình An Nguyên Kênh truyền hình số trực thuộc đài truyền hình An Nguyên Mà giống đốc đài truyền hình An Nguyên chỉ là thành viên trong đảng ủy sở thông tin truyền thông An Nguyên Nó khoa ngay một chút Bùi Tiết Lâm chính là lãnh đạo của lãnh đạo của lãnh đạo Trình Nhật Lâm Tuy thân phận của Trình Nhật Lâm hơi khác co như là một MC hơi có danh tiếng nhưng đó là trong mắt người dân, nhưng đối với người như Bố Thiết Lâm thì muốn bóp chết một MC là quá dễ. Cao Đông được Bố Thiết Lâm nhiệt tình mời làm bạn không thể không uống ba chén. Hắn lúc này mới cảm thấy Bố Thiết Lâm uống quá giỏi, khó tránh trang quyền gọi hắn cùng nhau đối phó Bố Thiết Lâm. Uống một chén làm Cao Đông cảm thấy không lái được xe, hai người trang quyền và Bố Thiết Lâm cũng hơi có vẻ say. Trình nhật Lâm và La Bang thay thế, liên bối vàng gọi nhân viên phục vụ mang đực mía ấm và canh đậu xanh cho ba người giải rượu. Bố Thiết Lâm là người đã nói là làm, y lập tức gọi cho trưởng phòng nhân sự sở, yêu cầu thứ hai đi làm, liên lạc với cục thông tin truyền thông Ninh Lăng để điều động La Bang lên tỉnh. Y không nói rõ nguyên nhân, chỉ nói vài câu rồi dập máy, có lẽ trưởng phòng nhân sự là thân tín của y nên sớm biết tác phong làm việc của lãnh đạo. Cái nói chuyện về cơ chế quản lý của ngành thông tin truyền thông, Bố Thiết Lâm không khỏi than thở. Bởi vì ngành thông tin truyền thông dính tới nhiều ngành nhạy cảm Có không ít đơn vị sự nghiệp Dính dáng lợi ích nhiều mặt Nếu nói về quản lý nghiệp vụ hàng ngày Thì có phó chủ tịch tỉnh phụ trách quản lý Nhưng bên tổ chức nhân sự Và tuyên truyền lại do ban tuyên giáo tỉnh ủy chỉ đạo Bị hai cấp quản lý Khiến cho ngành thông tin truyền thông gặp nhiều ngăn cản bùi Thiết Lâm có tính cách nóng này Mà cũng bị ghiềm không ít Nhân lúc hai người nói chuyện Trình Nhật Lâm và bùi Thiết Lâm Đang ngoài tính tiện. Nhân lúc hai người đối chuyện, Trình Dĩnh Lâm và La Băng ra ngoài tính tiền. Các bạn vừa nghe xong tập số 41, quyển 2 cuốn tiểu thuyết Thủ đoạn quan trường qua sự diễn đọc của Thanh Bình. Sau cái tập này, các bạn có cảm thấy gì? Một loạt những cái hành động để tác động để có thể cập trên chú ý để mình có thể thăng chức và cái tập này cũng đi sâu nói về cái sự cố gắng để thăng chức, mua quan bán chức hay là cái sự hoạt động để cho mình lên chức. Và một loạt những cái hành động dùng những các cái mối quan hệ để tác động Với lại những cái người chủ chốt đưa ra quyết định Cho nên là Thanh Bình thấy rằng ở trong lĩnh vực chính trị Người nào mà lên được cao thì người đó chắc chắn đến 90% là phải có quan hệ rộng Với những cái cấp cao hơn nữa để có thể tác động được Chưa nói vấn đề tài nhá. Tại vì cái vấn đề tài soi vào nó rất là khó Và nhiều khi có những cái người tài mà giao tiếp ít, quan hệ ít Khó được các cái lãnh đạo cao nhìn thấy và đề bạt Thanh Bình thấy cái tập này nó đi sâu vào uh, Miêu tả cái sự thăng chức của một vị quan Rất là hay và chi tiết và rất là thực tế Và ngay cả những cái sự điều động nhân sự cấp thấp cũng thế Chỉ cần một lời nói thôi Là có thể lên hoặc là xuống Rất là đơn giản của những người đứng đầu một cái ngành Không cần biết, chưa cần biết là ông Tài đến đâu Có phải người Tài hay là người đạo đức tốt hay không Chỉ cần có quan hệ là được Như cái việc uh, di chuyển công việc của La Bang đó Cho nên Thanh Bình thấy cái cuốn tiểu thuyết này Nếu như bác nào đang là trong bộ máy chính trị Hoặc đang làm quan ở một cái cấp nào đó Thì rất là giá trị Học hỏi được nhiều cách để đối nhân xử thế Để có thể lên cao vươn cao hơn nữa Trong cái lĩnh vực chính trị ờ, Còn quý vị khán đánh giả đánh giá như thế nào Về cái tập này Hãy để lại comment cảm xúc của mình nhé Còn bây giờ xin cảm ơn và hẹn gặp lại quý vị khán giả Trong những tập tiếp theo